Trường ba nước lớn liên thủ kinh tế phong tỏa phong quốc đích xác xem ra cần p h ả i người đi một chuyến cùng nham nhẫn vân nhẫn hảo hảo mà thương lượng một chút mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ đề nghị bọn họ sẽ đáp ứng có khả năng rất cao dù sao ngoại trừ vụ ẩn ở ngoài lúc này đây nhận giới đại chiến bị hao tổn ít nhất chính là x a nhẫn bọn họ nhất định sẽ không để cho x a nhẫn như thế an tâm phát triển phong quốc đại danh vị thay đổi lúc đầu đã để nhận giới xuất hiện sóng gió rất lớn kết quả chuyện này mang tới ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn lắng động xuống một cái càng tăng sức mạnh hơn b ao tin tức lấy quang một một dạng tốc độ chuyển khắp toàn bộ nhận giới lôi c h i quốc hoa quốc thổ c h i quốc ba nước lớn ra liên hợp đối với phong quốc tiến hành kinh tế phong tỏa đoạn tuyệt giữa hai bên kinh tế và mậu dịch quan hệ hành vi tin tức này rung động toàn bộ nhận giới tuyệt đại đa số ở biết sau khi tin tức này đều đối với làng c á c phong quốc một lần này tình cảnh cũng không thấy thế nào tốt dù sao ba nước lớn đồng thời liên thủ tiến hành kinh tế phong tỏa coi như là hỏa quốc cũng không chịu nổi chớ nói chi là phần nhiều là vùng sa mạc phong quốc trong khoảng thời gian ngắn phong quốc có thể nói là phơi bậy một mảnh sơn vũ dục lai tư thế phóng phật bất cứ lúc nào cũng sẽ ở nơi này một lần ba nước lớn liên thủ thế tiến công hạ sụp đổ dịch thân lần này thật là gặp phải đại phiền toái thủy quốc bởi vì thân ở đại hải cách xa nội lục ba trăm hai mươi ba nguyên nhân tin tức tương đối chậm một ít mẹ tở rủ mỹ khi lấy được sau khi tin tức này nhất thời chân mày to nhữ lại thủy quốc cùng phong quốc cách như vậy khoảng cách rất xa thiên nam địa bắc xa như vậy coi như ta muốn giúp hắn cũng không biết giúp thế nào a một chỗ thần bí sơn lâm ở giữa s ỉ r ù n đi tới ngồi xếp bằng ở một cái cự đại được khó có thể tưởng tượng ốc xên trước mặt x ú nã bên người nói ra x ú nã đại nhân nhận giới xảy ra chuyện lớn chuyện gì? xu nạ t r ư ờ n g khai con mắt nói rằng lôi c h i quốc h o a quốc thổ c h i quốc liên thủ đối với phong quốc tiến hành kinh tế phong tỏa dịch thần tình cảnh rất không ổn a sỉ、sì、dùn nói rằng là vâng đúng phong quốc làng cắt tình cảnh không ổn không phải dịch thần tình cảnh không ổn d u nạ lắc đầu sỉ、sì、dùn ta đối với phong quốc làng cắt sự tình không có hứng thú thì ra là thế ta hiểu được sỉ、sì、dùn đầu tiên là s ư ơ sở nhưng ngay lúc đó phản ứng kịm thì ra là thế tú nạ đại nhân để ý chỉ là dịch thần cái này nhân loại đối với hắn chỗ ở làng cát phong quốc tình cảnh căn bản không cảm thấy hứng thú miễn là dịch thần bản thân không có việc gì tú nạ đại nhân liền sẽ không để ý còn lại chuyện cũng đúng vậy à tú nạ đại nhân dù sao cũng là đệ nhất nhị đại tôn nữ coi như bị đệ tam hổ cả cử động triệt để đả thương tâm nhưng cũng không thể giúp đỡ xa nhận đối phó cổ nỗ hạ cũng không khả năng nổ r ổ mì ngắm cổ nổ hạ bị phát triển lớn mạnh xa nhẫn hủy diệt đi s i dun không có chuyện gì đừng tới quấy dối ta mấy ngày nữa ta liền muốn bắt đầu rồi d u n n nói rằng d u n n đại nhân ngươi thực sự quyết định sao trước đây ốc sên đại nhân nói truyền thụ ngươi tiên nhân hình thức ngươi không phải nói tu luyện tiên nhân hình thức phiêu lưu quá lớn không đáng ngươi liệu l ĩ n h t r ạ n g phiêu lưu này sao làm sao đ ỗ n g nhiên thay đổi chủ ý ngươi cũng đã c ó n ó i ngươi tu luyện tiên nhân hình thức tỷ lệ thành công chỉ có phần trăm chi năm mươi không đến a xì、sì、dùn thật đúng là không biết s ù nạ vì sao đ ô n g nhiên muốn tu luyện tiên nhân hình thức tiên nhân hình thức tuy là cường đại nhưng tu luyện phiêu lưu thật sự là quá lớn xì、sì、dùn vô cùng gánh tâm cương tay sẽ tu luyện thất bại s ù nạ nhắm lại con mắt vẫn luôn đang điều chỉnh chính mình cha nz tha y chán trường mấy năm mặc dù đối với nàng không có ảnh hưởng gì nhưng suy nghĩ đến tu luyện tiên nhân hình thức phiêu lưu nàng còn là muốn đem chính mình điều chỉnh đến nhất đ ỉ n h phong t r a nz tha y mới đi tu luyện bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều là như vậy si dùn túi đầu nhìn thoáng qua suna phát hiện suna trước mặt mặt đất xuất hiện hai chữ sinh mệnh khó trách đối với hiện tại lương beo phải đem tiên nhân hình thức tu luyện thành công lý do ngươi mà nói tiên nhân hình thức phiêu lưu sẽ không còn là phiêu lưu trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này hỗn loạn phong ba bên trong nhận giới bờ giờ é p é p đại thế lực n h ữ n thôn đều muốn lực chú ý tập trung ở phong quốc hoặc có lẽ là tập trung ở làng cắt ở giữa tất cả mọi người biết cái này cùng bên ngoài nói là quốc cùng quốc chi giữa giao phong còn không bằng nói là nhận thôn cùng nhận thôn giữa giao phong thực sự là phiền phức hết sức mọi người nói chúng ta nên xử lý như thế nào làng cắt bên trong phòng họp hết thể cao tầng đều tệ tụ c ả dụ dạ dẫn đầu mở miệng trước no y lúc này đây ba đại nhận thôn cùng nhau cưỡng bức chỉ bằng vào chúng ta làng cắt là không gánh nổi không bằng chúng ta hy sinh một bộ phận quyền lợi đem bọn họ đồng minh chặt đ ứ ớ c ta sẽ không tin tưởng nham nhẫn cùng vân nhận thật cùng cổ nổ hạ quan hệ tốt như vậy một cái trưởng lao nói rằng không phải dịch thân đứng dậy ta từng nghe nói câu nào nhược quốc không ngoại giao cường quốc vô nghĩa chiến hôm nay chúng ta hy sinh một bộ phận quyền lợi đổi lấy bọn họ liên minh vỡ tan như vậy bọn họ ngày mai lần nữa liên hợp cùng một chỗ chúng ta là không phải lại hy sinh bộ phận quyền lợi các ngươi có nghĩ tới hay không hôm nay chúng ta thiếu bộ phận quyền lợi người khác cường đại rồi chúng ta lại suy yếu đến lúc đó chúng ta lạc hậu hơn người khác cũng chỉ có thể chịu đòn mới vừa trưởng lão trầm mặc chăm chú nhai nuốt dịch thần hắn không phải là không hiểu tương tự đạo lý chỉ là nơi đây đang ngồi xa ẩn cao tầng đại đa số đều đã quá quán người nắm quyền sống mơ mơ màng màng sinh hoạt trên người khí thế hùng dũng máu lửa đã không có thất thất bát bát hầu hết thời gian gặp phải sự tình đệ thời gian nghĩ tới chính là lùi bước vừa rồi vị này trưởng lão cũng nói cô nộp hạ vân nhẫn nham nhẫn quan hệ giữa có thể không phải như thế hảo giữa bọn họ cừu hận so với cùng chúng ta con sâu không cạn liên hợp hết thể đều là bởi vì ta nhóm làng c á t hiện nay là thuộc về ưu việt nhất phương làm khó chúng ta vì vậy mà buông tha chính mình cường thế luân lạc làm thế yếu sao không phải nếu bọn họ cố kỵ chúng ta cường thế chúng ta nên càng thêm cường thế dịch thần nói rằng mọi người đối với dịch thần ý kiến có ý kiến gì không hải l ã o tàng nói rằng dịch thần hiện nay đánh nhiều như vậy c h ẳ n g chiến tranh bất kể là giúp mình làng đánh vẫn là giúp người khác làng đánh đều chưa từng bại tích ý kiến của hắn ảnh hưởng tính rất lớn lúc đầu nói muốn đồng ý vừa rồi vị kia trưởng lão nói nhân cũng tạm thời ngầm miệng dịch thân đại nhân lời của ngươi có đạo lý nhưng chúng ta không thể cầm toàn bộ nhận thôn thậm chí là phong quốc tương lai đi đổ ngươi muốn chúng ta toàn tâm toàn ý ủng hộ quyết định của ngươi không phải là không thể được cầm ra một bộ có thể được phương án tới một vị xa ẩn trưởng lão nói rằng rất đơn giản vừa rồi vị kia trưởng lão cũng nói vân nhẫn cổ n ộ hạ nhảm nhẫn trong lúc đó quan hệ cũng không tốt chỉ là bởi vì quyền lợi mà liên hợp cùng một chỗ mà thôi như vậy chúng ta liền từ người ở đây tay cầu thả cầu vô tốt